Vào online biễn phí trên kênh YouTube nghe kể chuyện ma đêm khuya và websiteuyện ma vui lòng không ré khi chưa có sự đồng ý đánh hạ Trí Nguyên bị thương tổng cộng có 9 người chính là do tên Vương Ka kia cầm đầu bao gồm cả hai gã thanh niên cao gầy Đã bị hạ thược dạy dỗ trong ngõ nhỏ kia Chính người này kỳ thật đã sớm điều tra ra Khi Cao Nghĩa Đào nhận được điện thoại của Trần Mãn Quán Lên phái người đi thăm dò Lấy năng lực của an thân hụi Các bạn không cần biết tên hay diện mạo của những người này Chỉ cần tra xem những người đã đánh nhau bên ngoài nhà máy Hạ chí nguyên ngày hôm nay Thực dễ dàng lên bắt được 9 người này Nhưng muốn xem có phải xử trí hay không Tất nhiên là phải xem bản lĩnh của Hạ Thược Dù sao, An Thân Hội là long đầu dưới hắc đạo phương Bắc Không phải là nơi mà ai tới đá quán Cũng không truy cứu Nếu không có giải thích hợp lý Khiến An Thân Hội vừa lòng Đương nhiên bọn họ sẽ không nhân nhượng Cho loại khiêu khích nghiêm trọng này Nhưng tối nay Hạ Thược làm được Cao nghĩa đào thậm chí không truy cứu cô Mà còn có việc cầu cô hỗ trợ Chín tên côn đồ kia rất nhanh bị đưa lên Chín người bọn họ vừa đến Triều Thiên Dọc theo đường đi vô cùng hỗn độn Như là vừa đại chiến quá một hồi Từ sàn nhảy cho tới cầu thang Một đường đi đều có người kêu rên không đứng dậy nổi Ngoài cửa có mấy chiếc xe cứu thương đỗ Từng bước, từng bước, đi lên khiêng người đi. Xem ra người bị thương không ít, hơn nữa đều bị thương không nhẹ. Tên cầm đầu, vương ca, vẻ mặt kinh hãi quay đầu hỏi. Đây là bị làm sao? Ai lớn gan thế? Mấy tên côn đồ bên cạnh, lòng đầy cằm phẫn. Hỏi mẹ nó, ai lại không có mắt như vậy? Đất triệu thiên cũng dám phá đến. Nói cho chúng tôi biết. Các anh em đến chém cả nhà nó. Vài người hùng hùng hổ hổ, khoai mắt cũng vụng trụng, liếc nhìn nhân viên bang hội, một thân tây trang đen dẫn đường cho bọn họ. Những người này là thành viên bang hội chính thức. Những người này không hề giống với những tên côn đồ tầng dưới chót như bọn họ. Bọn họ cũng không biết vì sao lại bị mang đến. Chỉ thấy vài thành viên của áo đen kia Vẻ mặt lạnh lùng Không nói được lời nào Đối với những oán giận của bọn họ Coi như không có chuyện gì Nghi vấn của bọn họ Cũng không được trả lời Bấy tên côn đồ này Trong lòng bắt đầu bồn chồn Thậm chí Có mấy người còn nghĩ rằng Có phải thừa ngày Mình đánh nhau không sợ chết Phần gan dạ mà sáng suốt này Được đại ca coi trọng Mình có thể thăng chức lên cao dự ư Nhưng mà lại không đúng. Bọn họ cũng không làm chuyện gì kinh thiên đồng địa. Chỉ là chiều hôm nay quần ẩu một người. Mà người nọ cũng không phải là người nổi tiếng hay gì đó. Chỉ là một công dân bình thường. Bị mấy người bọn họ, mỗi người một quyền, liền nằm úp sấp không dậy nổi. Sau chỉ có thể nằm tại chỗ kêu thảm thiết xin tha. Vài người vừa đi vừa đoán lên tầng cao nhất. Chỉ là vẫn không tài nào hiểu được Vì sao lão đại Lại cho gọi những tiểu nhân vật Như bọn họ tới Nhưng đến khi bọn họ bước vào phòng khách Mấy người đều sửng sốt Nhân là tên cầm đầu Vương ca cùng hai gã thanh niên cao gầy Ánh mắt rơi xuống phía sofa Tức khắc Mắt liền trừng lớn Trên sofa Một cô gái mặc bộ váy liền màu trắng Lặng lặng ngồi đó Trong tay đang cầm chén trà Tư thế nhàn nhã Mắt cụp xuống Mấy người bọn họ bước vào phòng Cô ngay cả mắt cũng chưa nâng Cho dù cô không dương mắt Ba người lướt mắt một cái liền nhận ra cô dáng vẻ của cô Có hóa thành cho bọn họ cũng nhận ra ngay Ngày đó Trong phòng ngõ nhỏ Bị một cô gái đánh thảm bại như vậy Đây chính là sỉ nhục Mà bọn họ chưa từng gặp phải Vì thế bọn họ mới nổi giận đùng đùng Tìm tới từ văn lệ Cũng nghe theo suối dục của cô ta Buổi chiều liền đi tìm ba cô quần ẩu một hồi Xem như chút giận Cùng trả thù Bọn họ nghĩ Cho dù thân thủ cô lợi hại đến đâu Chẳng qua chỉ là một cô gái Con nhà bình thường Hơn nửa tuổi không hề lớn Thấy người nhà bị đánh Đưa vào bệnh viện Còn không nghĩ mà sợ Ít nhất khiến cho cô biết, không đối phó được cô, bọn họ có thể đối phó người nhà cô. Những người như bọn họ không phải là người mà cô có thể chọc tới. Nhưng mà, ai có thể nói cho bọn họ vì sao cô lại xuất hiện ở Triệu Thiên, còn ngồi trong phòng khách của đại ca uống trà. Vương ca cùng hai gã thanh niên cao gầy, sừng sốt, những người khác cũng không biết hạ thượng Mấy người cúi đầu khom lưng, bài mặt nịnh nọt, hành lễ, với cao nghĩa đào. Tên lão cùng hoa thịnh trong phòng khách, một tên côn đồ nhận tiện nói. Đại ca, vừa rồi chúng em vào thấy câu lạc bộ bị đập phá. Rốt cuộc ai ăn gan hùm mật gấu. Chỉ cần đại ca nói một tiếng, lưu cửu em lập tức đi chém hắn. Bên cạnh một đám người, ngầm nháy mắt với hắn một cái. Cũng có người đi theo vỗ ngực nói Đại ca, có có vương báo em nữa? Có, có em, đại ca, em nữa? Một đám người phía sau tiếp trước Cao nghĩa đào ngồi trước cửa sổ sát đất Bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng Một tiếng hừ này mang theo uy nghiêm Phòng khách lập tức im lặng lại Một đám người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn phía hắn Liền thấy người ngồi phía sau bàn Lãnh đạm dương mắt, giọng nói không nghe ra vui buồn. Được, các người đúng là tăng thể diện cho bang hội. Một đám người sửng sốt, tiếp theo trên mặt lộ ra vui mừng. Đại ca đây là đang khích lệ bọn họ ư. Cầm đầu, vương ca ánh mắt lướt qua trên người hạ thược một cái. Trong lòng có điểm không rõ. Lời nói của đại ca nghe qua như là khen người, nhưng vì sao sắc mặt? Lại không được tốt lắm Đang nghĩ Lại nghe cao nghĩa đào lãnh đạm Như bọn họ vài cái hỏi rằng Quy củ trong giới Họ không liên quan vợ con Các gây phá hỏng quy cụ Còn để cho người ta tìm tới cửa Nó đi Muốn làm thế nào bây giờ Lời kia vừa thốt ra Khiến vài tên côn đồ đang xoa tay Chờ thăng chức Vô cùng sửng sốt Người xem, ta, ta xem người, tươi cười cứng lại trên mặt. Vương ca cùng hai gã thanh niên cao gầy kia, cũng cả kinh, tâm bắt đầu chìm xuống. Bọn họ không nói lời nào. Cao nghĩa đào lại đã mở miệng. Nếu như vậy, vậy đành phải dựa theo quy củ của bang hội để xử trí. Lời này khiến đám côn đồ giật mình, dùng mình một cái. Vương cà nuốt ực một tiếng, hai mắt đam đam, trên đầu thì ứa ra hãn. Dựa, dựa theo bang quy. Trong giới hắc đạo, tối kỵ gây hại cho vợ con. Người trong giới hận nhất là điều này, chính là tử tội. Đám con đồ đứng phía sau không biết đã gây ra họa gì. Vội vàng hỏi rằng, đại, đại, đại ca, chúng em không phạm húy. Có, có phải hay không... Nhầm lẫn à? Tên con đồ không dám nói hết lời Cho dù liên quan tới sống chết Nhưng nó năng lỗ mãng với đại ca Chỉ sợ chết càng nhanh hơn Cao nghĩa đào lại không giải thích Mà là nhìn phía hạ thược Hoặc là Giao cho hạ tiểu thư xử lý Vậy thì cảm ơn cao lão đại rồi Lúc này đây Hạ thược đặt chén trà xuống Mỉm cười dương mắt Cô đứng dậy khỏi sofa, chậm gì gì đi tới. Cô đi chậm chậm, thậm chí bên môi mang theo ý cười thanh nhã. Tên vương ca cùng hai gã thanh niên cao gầy kia lại lui dần phía sau. Những người phía sau có không biết làm sao thế này. Vẫn còn bị câu nói dựa theo bang quy xử trí của cao nghĩa đào chấn động đến ngay người. Thấy hạ thược chậm gì gì đi tới, có có điểm không hiểu tại sao. Hai gã thanh niên cao gầy kia Cứng ngắc quay đầu run dậy nói không thành lời Người phía sau thấy thế thì sắc mặt đại biến Cái gì chứ Cô gái nhỏ nhắn Thoạt nhìn mềm yếu dịu dàng này Chính là con gái Của người mà bọn họ đánh lúc chiều đó ư Nhưng Không phải Vương ca đã nói Gia đình họ chỉ là gia đình bình thường thôi sao Vì sao cô gái này Lại tới tổng bộ của Triều Thiên Cô quen biết với đại ca sao Giao tình là thế nào Cái này Vương ca sao lại thế này Cô ta quen biết với đại ca Không phải anh hố chúng tôi đấy chứ Tiếng thì thầm vang lên phía sau Vương ca đầu chảy đầy mồ hôi Hắn cũng không biết nữa Không phải từ văn lệ Nói cô ta chỉ là con nhà bình thường thôi ư Hơn nữa Tình huống khi bọn họ vừa bước vào đại sảnh sẽ không phải là do cô ta gây ra chứ. Đêm này là cô đá quán Triệu Thiên à? Hắn, dối cuộc hắn, gây ra cái họa gì thế này? Vương ca chỉ cảm thấy sau lưng lạnh run, cổ họng khô khốc Hạ thược cũng đã đi tới gần, cô khoanh tay mà đứng, nụ cười lạnh nhạt giống như thấy bạn cũ mà chào hỏi. <cười> Chúng ta lại gặp mặt Vương ca cười khan một tiếng Xoa xoa tay Hạ thừa cũng cười Tôi nói rồi Không cho tôi sống yên ổn qua ngày Tôi sẽ khiến các người có ngày chết Cái đó còn nhớ rõ không? Nhớ, nhớ rõ, nhớ rõ Vương ca nuốt nuốt nước miếng Hạ gã thanh niên phía sau Cũ gật đầu như là dã tỏi Ngày đó Hình ảnh bị đánh trong ngó nhỏ như hiện ra trước mắt. Hiện tại hạ thược tới gần một bước, bọn họ liền khẩn trương. Vương ca vội vàng giải thích. Ờ, hạ tiểu thư, hạ tiểu thư à, cô nghe chúng tôi nói vài câu. Cái này, chuyện này có hiểu lầm. Chuyện này kỳ thực là chú ý của cô bạn học kia của cô. Mấy anh em chúng tôi chỉ là nhận tiền giúp người ta giúp người ta tiêu tai. Chuyện ông nhà thực sự không phải chú ý của chúng tôi Đều là do đứa bạn học kia của cô Nó, nó tên là À, hình như tên Từ, từ Văn Lệ À đúng rồi, Từ Văn Lệ Bên cạnh có có con nhóc đi theo họ triệu Cô Người không cần để đến trên người người khác Bây giờ Tôi đang nói các người Tôi xử trí xong các người Lấy đến phiên bọn họ Yên tâm đi, mỗi một người cũng đừng mong trốn thoát được Hạ thược nói tiếp, cô vẫn cười đến thản nhiên, giọng nói chậm mà nhẹ nhàng. <cười> đến, trước tiên là hỏi các ngươi đã. Vườn ca run sợ, lui dần phía sau. Hai gã thanh niên cao gầy liếc nhau một cái. Phía sau có người nhịn không được lên tiếng. Đại ca, con nhóc này cũng không phải là cấp trên. Dựa với cái gì nói ấn theo quy cụ xử trí. Chúng em không phục. Một tên côn đồ bỗng nhiên nói như vậy Mấy đứa bên cạnh cảm thấy có lý Vừa muốn gật đầu Trong phòng khách liền vang lên một tiếng súng Một gã nhân viên mặc tây trang màu đen Cầm khẩu súng bốc khói trắng Mặt hắn không chút thay đổi thu súng về Mặc cái tên vừa nói với cao nghĩa đào Nơi mi tâm xuất hiện một lỗ nhỏ màu đen Thẳng đờ ngã trên mặt đất Viên đạn xuyên qua đầu nổ tung Ở phía sau gáy, vẻ mặt người nọ còn ngây ra. Một đám côn đồ thường ngày làm không ít chuyện ác, đe dọa đánh người. Thấy cảnh này sắc mặt lên trắng bệch, môi run run, ai cũng không dám động. Hạ thược quét nhìn người ngã xuống kia một cái, hơi hơi nhíu nhíu mày. Cô làm người hai thế, lần đầu tiên thấy có người trước mặt bị giết. Nói không buồn nôn đó là giả, nhưng cô vẫn nhịn xuống. Vương ca lúc này, phịch một tiếng quỷ xuống, vươn tay muốn ôm lấy chân hạ thược. Trên đuổi hạ thượng kinh khí chấn động. Vương ca không hiểu làm sao, lại nằm úp sấp một bên, cũng không còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện vừa rồi. Mặt hắn, nước mắt nước mũi nhòe nhòe, tiếp tục bỏ tới. Hạ, hạ tiểu thư, tôi, tôi sai lầm rồi, tôi, tôi van cô, xin cô tha cho tôi đi, tha cho tôi. Tôi không thể chết được Tôi thực sự không thể chết Tôi trên có già, dưới có trẻ Hắn cầu xin Hạ thược chỉ bật cười Nhìn giờ phút này Sắc mặt cô càng thêm lạnh lùng <cười> Trên có già, dưới có trẻ Khi các người đánh ba tôi Sao không nghĩ xem Hắn cũng có trên có già, dưới có trẻ Hạ thược cười lạnh một tiếng Dương mắt đảo quà Tôi không phải cấp trên của các người, không thể dựa theo quy củ trong giới các người để nói chuyện sao Vậy được thôi, dựa theo quy củ của tôi Hạ thược nhướng lông mày, ánh mắt đảo qua khuôn mặt trắng bệch của đám người kia đám người, vừa bạn số chẵn Vương ca quỳ rạp trên mặt đất, lau sạch nước mắt nước mũi Coi chút mờ mịt ngởng đầu lên, lại chỉ thấy bóng cô xoay người bỏ đi Một đám người cũng không biết Hạ Thược muốn làm gì. Ngay cả tể lão, cao nghĩa đào, cùng Hoa Thịnh đều nhìn phía cô. Hạ Thược đi lại trở về bên sofa, ngồi xuống sofa. Đánh đi, hai người đánh nhau. Cô nhìn phía cửa phòng khách to lớn, đang rộng mở. Đôi môi mím lại thành một đường, hứa lên độ cong lạnh lùng. Nhớ kỹ, một chân, hai căn sương sườn, trên đầu cần phải thấy máu. Phòng khách yên lặng, đến hơn nửa ngày. Hạ thược lại không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm tám người kia. Cái nhìn ấy khiến tất cả bọn họ sợ hãi. Sau đó, Cao Nghĩa Đào đưa mắt ra hiệu, cho bài tên nhân viên quần áo đen. Những người đó đều rút súng, nhắm thẳng vào tám tên côn đồ này. Tám người lập tức kinh hãi, lúc này không dám trì hoãn. Tụ lấy người gần nhất bên cạnh, bắt đầu cuồng ẩu. Tức khác trong phòng khách vang lên tiếng quyền cước, đánh vào trên da thịt, tiếng xương cốt bị gãy, tiếng kêu thảm thiết, cùng tiếng máu chảy, vẩy ra rất nhỏ. Cho tới tận khi một đám người đánh cùng một chỗ, cao nghĩa đào mới dương mắt, thật sâu nhìn phía hạ thượng Cô gái này thoạt nhìn, luôn cười tủm tỉm nhưng thực tế là một người ngoan, trong ngoặc kép. Trên tay những người kia cũng không có gậy gọc hay vũ khí gì. Lấy quyền cước chân tay, căn bản không thể chỉ một chiêu mà gãy xương được. Muốn đánh gãy xương cốt của đối phương, mệt thì chỉ có cách không ngừng đánh nhau. Mỗi một lần đánh, vào cùng một chỗ, tựa như dao cùn cắt vào da thịt. Đây mới là đau nhất. Hạ thừa quan sát toàn bộ quá trình trận đánh, ánh mắt không hề chớp mắt. Chưa từng di chuyển lấy nửa phần, nhưng càng xem, lạnh lùng nơi đáy mắt càng nhiều. Buổi chiều ngày hôm nay, cha cô chính là bị đánh gãy xương cốt như vậy Cô chỉ cần nghĩ tới cảnh ông cuộn mình trên mặt đất Bị những người này vây đánh thành trọng thương Cô giận không kiềm chế được Một đám người đánh thực lâu Đánh tới tận khi tất cả mọi người nằm trên mặt đất không còn sức dậy Xương cốt, bị gãy, suýt nữa hôn mê bất tỉnh Ai có sức lực gì mà đánh người khác nữa Hạ thược từ trên sofa đứng dậy chậm rãi đi đến dường như cô còn chưa biết hết giận lại lần lượt kiểm tra Chân này còn chưa gãy Giọng nói của cô nhàn nhạt, nhạt lập tức có nhân viên bang hội mặc tay trang đen tiến tới một cước đạm gãy chân tên côn đồ kia Trong phòng khách vàng lên tiếng kêu thảm thiết tên côn đồ kia trợn mắt trắng ngất đi Hạ thược nhíu mày nhìn phía tên còn lại Khóe miệng nhắc lên hay à Người này gãy ba căn sương sườn liền Ai ra tay độc ác như vậy Người trong phòng Bao gồm cao nghĩa đào ở bên trong Nghe thấy những lời này Không khỏi giật giật khóe miệng Hạ thược lại cúi người đi xuống Họ tên côn đồ kia Nói cho tôi biết ai đánh Nếu tên côn đồ kia Giờ có thể đứng lên Chỉ muốn nhanh chân bỏ chạy Giờ phút này nằm trên mặt đất Ánh mắt nhìn Hạ thượng hoảng sợ vạn phần Giống như thấy ác ma Nhưng hắn không dám nhiều lời Tay run run chỉ người bên cạnh Hạ thượng vừa thấy người bên cạnh Nở nụ cười Người nọ đúng là Vương Ca Vương Ca giờ phút này Mặt mũi bầm dập răng cửa gãy hai chiếc Mắt sưng húp Chỉ còn là một đường nhỏ Hắn nhìn theo khai mắt thấy hạ thược Trong cổ họ phát ra tiếng ô ô Giống như đang cầu xin tha thứ Tôi là người chú ý công bằng Các người đánh cha tôi gãy một chân Hai căn sương sườn Tôi sẽ khiến các người gãy một chân Hai căn sương sườn Thương mà có nhiều hơn Có như ân oán của chính các người Hạ thược cười Quay đầu nói với tên côn đồ kia hai đánh gãy xương sườn Của ngươi nhiều hơn một căn đi Đi đi, bù thêm vào tên côn đồ kia Làm sao có thể đi được nữa Hà gã nhân viên bang hội tiến lại Tùm hắn đứng lên Trực tiếp quăng đến trên người vương ca Quát rằng đánh tên côn đồ kia Nửa người nằm trên người vương ca Chỉ đành dùng khủyểu tay ra sức thủy Vương ca đã bị gãy Hai căn xương sườn Làm sao có thể chịu nổi Hắn ta ra sức thụi như vậy Từ khắc đau đớn đến gào khóc Còn chưa có thụi Khúc sương sườn Bị đánh gãi lúc trước Hình như đâm vào phổi Liền phun ra ngụm máu Hai mắt lật ngửa ngất đi Hạ thược lúc này đứng dậy Cao lão đại Qua đêm nay tôi không muốn thấy Vài người này xuất hiện tại Đông Thị Cao nghĩa đào thống khóa gật đầu Được Không thành vấn đề Dựa theo bang quy, những người này đáng chết Hạ tiểu thư vẫn là thủ hạ lưu tình Xa phạt rất lệ, có vi thiên cùng Giết người ác nghiệp quá nặng Tôi không sợ về gánh chịu Nhưng không muốn ba tôi bởi vậy mà dính vào ác nghiệp Dạy dỗ bọn họ như vậy là đủ rồi Trong khi hạ thược còn nói Đã có người tới đây Dọn sạch đám người kia đi ra ngoài Đêm nay khi không ít anh em của cao lão đại bị thương Thực sự có lỗi Tiền thuốc men tôi trả Tôi xin nhớ một cái nhân tình của Cao Lão Đại Xác khí trong nhà ngày khác Tôi sẽ giúp anh hóa Cao Nghĩa Đào nở nụ cười Cũng lần đầu tiên Hạ Thược Thế Hán cười trái lại bớt đi vài phần nghiêm túc uy nghiêm Thoạt nhìn thì hiền hòa hơn À Hạ Tiểu Thư nói vậy Chẳng phải nói an thân hội tôi Ngay cả tiền thuốc men của anh em Cũng không thể chi được Việc này vốn là do anh em trong bang đã thương người trước Cô yên tâm Ngày sau trên đất đông thị tôi cam đoan Người nhà cô bình an vô sự Hạ thừa gật đầu Mục đích đêm nay cô tới đây xem như đã đạt được Mà đúng rồi Lúc trước Hạ tiểu thư nói Trong vòng 3 ngày Nhà tôi có chuyện xấu Không biết khi nào cô có thể tới nhà tôi xem được đây Hóa ngũ hoàng sát cần xem bói Chọn ngày tốt Chỉ có ở ngày tốt hóa sát tác dụng mới có thể cao Cao lão đại không cần lo lắng Đêm nay anh đưa người nhà đến nơi khác ở Chờ hoa sát khí xong Là có thể đưa người nhà trở lại Nghe xong Hạ Thược giải thích Cao nghĩa đào thế này mới yên lòng Hạ Thược thấy vậy liền cáo từ Cao nghĩa đào hỏi Hai người bạn học kia của cô Có cần tôi tìm thêm vài anh em tới giải quyết không? Cảm ơn ý tốt của Cao Lão Đại. Đây là chuyện nhà tôi. Tôi tự mình giải quyết. Cao nghĩa đào nhíu mày nhưng cũng không bắt buộc. Kỳ thật, hắn đối với phong thủy vẫn nửa tin nửa ngờ. Mặc dù đã có hách chiến chính là tiền lợi đấy nhưng hắn cảm thấy có chút mơ hồ. Chẳng qua quan hệ tới an nguy người trong nhà hắn không thể không thà rằng Tin là có Hạ thược từ chối sự giúp đỡ của hắn Hắn cũng muốn nghỉ một chút Cô sẽ giải quyết hai kẻ thù kia như thế nào Hạ thược cáo từ ra khỏi Triệu Thiên Đi xuống sàn nhảy dưới tầng 1 Nơi này đã không còn nhìn ra Chút vết đánh nhau lúc trước Một đám người trẻ tuổi lại bắt đầu Nhảy cực hai trong sàn nhảy Nhưng đại sảnh cũng có người nhận ra cô Một đám người kinh hãi tránh xa cô Không biết cô gái này có bản lĩnh gì Ở Triều Thiên gây ra chuyện lớn như vậy Thế mà có có thể lông tóc không tổn hao gì Đã đi ra Mà người an thân hội tại Triều Thiên Nhận ra mệnh lệnh cấp trên Về sau trên đất đông thị Không ai được phép chọc đến cô gái này Ai chọc cô Bang quy xử trí Ngay cả những tên côn đồ Cũng được nhắc nhở không khỏi tò mò đem dáng vẻ hạ thượng nhớ kỹ trong lòng. Về sau gặp cô, nhớ rõ, trốn tránh đi, miễn cho giống như vương ca, rơi vào kết cục thê thảm. Khi hạ thượng đi đến đại sảnh, không tự giác, nhìn thoáng qua phía quầy bà, người đàn ông kia đã đi mất. Cô mỉm cười, cảm thấy người đàn ông đó rất thú vị. Chỉ là không biết sau này, có có duyên phận gặp lại không cô đi ra Triệu Thiên sắc trời bên ngoài tối đen niêm mực xa xa nhìn lại đa số các cửa hàng đều đã đóng cửa mà lúc này trong gia đình bình thường đã sớm nghỉ ngơi lạnh lùng cười hạ thược đi về phía nhà từ văn lệ cô lại không biết cô chân trước vừa đi trong phòng khách của Triệu Thiên một cánh cửa bên trong căn phòng mở ra Một người đàn ông đi tử trong già, mặc bộ quần áo trung sơn trắng nhạt, tóc dài nhẹ nhàng buộc sau người. Giá người cao lớn, bề môi gắn đủ cưới như gió xuân, thoạt nhìn như là người thời xưa tuấn giật mà khiêm tốn. Anh ta vừa bước ra, Cao Nghĩa Đào, Tề Lão cùng Hoa Thịnh liền đều đứng lên. Vẻ mặt Cao Nghĩa Đào và Hoa Thịnh thận trọng. Tầy lão cũng thu liễm khí thế uy nghiêm, từ cười ôn hòa chỉ hỏi rằng Đường ra thấy thế nào? Người đúng là long đầu giới hát đảo phương Bắc, đường ra tân nhiệm của an thân hội, cung mộc vân. Hắn mỉm cười, đi tới bên cửa sổ sắt đất, cụp mắt nhìn xuống, thị lực vô cùng tốt, dừng lại trên bóng trắng, đang dần đi xa kia. À, lần này đến Đông Thị là đúng rồi. À, rất thú vị Điều kiện gia đình từ văn lệ Cùng triệu tĩnh không tồi Cả hai nhà đều sống trong căn nhà đơn Điều này khiến Hạ Thược Tiện cho việc bố trí phong thủy trận không ít Tránh thoát khỏi bảo an phía bên ngoài Đối với Hạ Thược mà nói Thực dễ dàng Bóng đêm sâu lắng Giờ phút này Hạ Thược đứng trước cổng nhà từ văn lệ Trong tay cầm con hổ bằng kim loại Con hổ không quá lớn Nhìn trên đường đến đây Cô đưa thêm nguyên khí vào nó Cô đi vòng quanh căn nhà một vòng Tránh thoát bảo an tuần tra Cùng xác định phương vị Phong thủy có cách giải thích Vô cùng độc đáo Về phương vị Cái gọi là tả thanh long hữu bạch hổ Cùng tiền chu tước Hậu huyền vũ Thanh long thích nước Bạch hổ thích yên tĩnh Chu Tước thích rộng rãi, Huyền Vũ thích ổn định. Bốn phương hướng này, có cái gì có thể đặt, cái gì không thể đặt, đều cực kỳ chú ý tới. Xâm phạm tới yêu thích của tứ thú, tất có mầm tai vạ. Chỉ có tứ phương hài hòa, gia đình mới có thể yên ổn. Ngôi nhà trước mặt, quay hướng bắc nam, hạ thổ đi đến nơi có phương vị tốt, đào một góc trên tường, đem kim hổ chôn vào đó. Từ xưa, Trung Quốc đã có câu Long hổ tranh chấp Ở vị trí của thanh long thêm bạch hổ vào Làm long khí bị nhục Khi thế càng thêm hung hăng ngang ngược Mà bạch hổ là chủ sát Chủ nhà sẽ gặp rủi ro huyết quang tai ương Cho nên tình hình chung như vậy Bạch hổ cần ở nơi im lặng Không thể có đại lộ, gara Hay những nơi vui chơi ổn ào Nếu không kinh động đến bạch hổ Gặp tài, ăn tài Gặp người ăn thịt người Trận pháp này hung lệ Không giống như ngũ hoàng sát Nhẹ thì táng ra bại sản Nặng thì huyết quang tai ương Tánh mạng khó giữ được Tóm lại Rủi ro, phá ra bệnh nặng Tai họa bất ngờ chung quy sẽ có người thương vong Để tế bạch hổ Lúc trước Khi đường tôn bá dạy hạ thược Về trận pháp này Từng nhắc nhở cô Trận pháp này đối với phong thủy sư có chút mạo hiểm. Nếu người bày ra trận bạch hổ, bị người ta phát hiện mà phá hủy, thì chính thầy phong thủy sẽ bỏ mạng để tế bạch hổ. Đường tôn bá khi còn trẻ, ghét ác như cừu, rất hiếu chiến. Ông từng giúp một hộ khách hóa sát khí. Khi phát hiện ra trận pháp bạch hổ đòi mạng, đã lấy bạch hổ ra phá hủy. Khiến thầy phong thủy thi thuật kia chết oan chết uổng. Lúc ấy, ông cũng không biết làm như vậy, có gì không ổn. nay tuổi lớn, càng thêm hiểu thấu đáo thiên mệnh, thế nên mỗi lần nhớ lại, lại cảm khái, có chút hối hận. Cho nên, ông luôn dặn hạ thược, không thể quá mức cậy mạnh đấu ngoan, không phải là thù hận quá lớn, mọi việc tốt nhất nên để lại cho người ta một con đường sống. Sát phạt rất lệ, hữu vi thiên hòa, Hạ thược cũng không sợ trận pháp này Bị người ta phá vỡ Không nói đến đông thị Có người có thể chế ngự bạch hổ Sát trận này hay không Cho dù là bạch hổ bị hủy Chơi người cô có có pháp khí Bảo vệ tính mạng cô là không có vấn đề gì Về phần tính mạng Của hai nhà từ văn lệ Cùng triệu tĩnh Hạ thược trong lòng có chừng mực Sau đó Hạ thược rời khỏi tiểu khu nhà từ văn lệ Đi đến nhà triệu tĩnh Nhà của các cô cũng gần nhau Chỉ cách một con phố Hạ thược đi vào tiểu khu nhà triệu tĩnh Cũng bày ra phong thủy trận tương tự Xong xuôi mới rời đi Mà ngay khi cô vừa bước ra khỏi tiểu khu nhà triệu tĩnh Một chiếc xe cắm cờ đỏ đột nhiên phanh lại Dừng lại bên đường phía xa xa Trong xe Một người đàn ông đẹp trai anh Tuấn ngồi trên ghế lái Một đôi mắt đào hoa, nụ cười bất cần đời, khóe môi hơi hơi gợn lên, dường như có thể câu được linh hồn nhỏ bé của phụ nữ đi mất. Anh ta kéo cửa kính xe xuống, hướng phía người đàn ông ngồi ghế sau, hướng phấn hô lên. Thiên giận, cô gái ở ngõ nhỏ hôm trước kìa, mau nhìn. Tần hạn lâm cười tủm tìm quay đầu lại, thấy người đàn ông ngồi phía sau, từ đầu đến giờ. Vẫn không dương mắt, giờ phút này hắn nhìn chằm chằm cổ tay mình. Nơi đó có đeo một chiếc đồng hồ. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện mà đồng hồ cùng với những đồng hồ bình thường khác nhau rất lớn. Chiếc đồng hồ kia có bề mặt dày hơn so với bình thường. Hơn nữa lúc này mặt đồng hồ lại được mở lên, lộ ra chiếc la bàn mini dưới một tầng. Mà giờ phút này, chiếc kim la bàn phía trên không ngừng quay tròn. Mà người đàn ông đó dương mắt, nhìn theo hướng chiếc kim la bàn, chỉ ra phía ngoài. Ánh mắt chính xác, dừng ở phía tiểu khu xa xa kia, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Hắn rất ít khi có biểu tình như vậy, nhưng đủ thấy cảm xúc trong lòng hắn có chút dao động. Phía trước kia, xác khí thật hùng dữ. Có người bày trận à? Có người bày trận, không có gì ngạc nhiên. Nhưng ở một nơi như đông thị này Lại bố trí bạch hổ đòi mạng trận Này tớ đang nói chuyện với cậu đấy Sao cậu có thể mỗi lần Đừng có im lặng như vậy được chứ Cậu muốn tốn sốt ruột đến chết à Tần hạn lâm Thấy từ thiên giận không hề có phản ứng Với lời mình nói Lì vỗ vỗ ghế dựa thúc giục Tớ thấy hai người đúng là có duyên Ngày mai chúng ta phải rời đi Đêm nay gặp cô ấy đúng là duyên phận Loại duyên phận này Không bắt chuyện chẳng phải rất đáng tiếc. Cậu trần trở cái gì nữa, nhanh nhanh đi đi. Nếu không, người đi mất không thấy đâu. Từ thiên giận lúc này, đem ánh mắt từ phương hướng có sát khí kia quay lại. Hiển nhiên là vừa rồi bị phân tâm, vừa nghe được lời của bạn tốt. Tần hạn Lâm trợn trừng mắt, chỉ chỉ phía hạ thượng Từ thiên giận nhìn đeo hướng tay anh chỉ kia, ánh mắt ngừng một chút. Phía đối diện, cô gái mặc bộ váy màu trắng, dài, đi ngang qua góc phố. Ngọn đèn đường mờ nhạt, chiếu lên một bên mặt cô. Khỏi mặt trắng nõn dưới ánh đèn đường, nhìn nổi lên một tầng xương trắng. Khóe miệng cô hơi hơi nhắc lên, xoay người, rẽ vào ngõ nhỏ. Đi qua góc đường, hòa nhập vào trong bóng đêm mịt mùng. Cho dù chỉ là liếc mắt một cái, từ thiên dận nhận ra được hạ thược. Một mình cô sông vào trong sàn nhảy của Triệu Thiên đánh đấm. Muốn người ta không khắc sâu ấn tượng thì cũng khó. Mà đây, lần thứ hai bọn họ gặp nhau trong đêm này. từ Thiên giận ánh mắt bám theo bóng dáng hạ thược, sau đó quét về phía tiểu khu tràn ngập hung sát. Không biết vì sao, thần sắc hắn trở nên nghiêm túc. Tiếp theo, nhú mày lại, đột nhiên kéo mở cửa xe. Hai ba bước phóng tới con phố đối diện. Hắn chạy trong đêm tối, nhanh nhẹt như hắc báo. Trong xe, tận hạn lâm không ngờ, hắn thực sự đuổi theo, liền huyết xáo khoai trương cười to. Ái cha tiểu tử này, đùa thật. Mà lúc này, từ thiên dận đã đi đến phố đối diện. Đi vào ngõ nhỏ mà hạ thược rẽ vào. Trong ngõ nhỏ tối đen một mảnh, cũng không có đèn đường, mà là một tiểu khu cũ. Ngõ nhỏ chật hẹp Nhưng nhiều lối rẽ Giống như mê cung Bóng người đàn ông xuyên qua ngõ nhỏ tối đen Sau khi đi lòng vòng Ngừng lại Cô không thấy Đứng trong ngõ nhỏ trống không Khôi mặt từ thiên giận ẩn trong bóng đêm Thấy không rõ vẻ mặt Sau một lúc lâu Hắn quay lại trong xe Không đợi tần hãn lâm hỏi Thì nhân tiện nói luôn Ngày mai không đi Tìm được cô ta Ngay khi Hạ Thược quay về nhà Thời điểm mà Từ Thiên giận Lê xe đưa ra quyết định này Thì trong phòng khách cao nhất Ở câu lạc bộ Triều Thiên Cùng Mộc Vân cười xoay người Nhìn về phía Tể Lão Ông Son Trêu cùng cô ấy Có cảm giác giống không Tể Lão lắc đầu bật cười à, Cái này không tốt rồi Nhà đầu kia cũng lừa gạt tôi một phen. Tôi lại không thể tìm hiểu ra lai lịch chiêu pháp của cô. Có điều tuổi còn trẻ lại luyện quyền pháp nội gia đến trình độ ám kính. Điều này cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua. Nhà đầu này không đơn giản đâu. Hơn nữa trình độ của cô ấy trong lĩnh vực huyền học, tôi cảm thấy cần thiết phải điều tra. Hòa Thịnh cũng gật đầu. Thuộc hạ cũng cảm thấy như vậy. Mấy năm nay, đường đại sư mất thích, không rõ sống chết Tam hợp hội bên kia lại muốn đề cử sư đệ của đường đại sư Làm đương gia tân nhậm của huyền môn Người nào mà không biết năm đó, đường đại sư bị chính sư đệ của mình ám toán Tam hợp hội bên kia rõ ràng đã liên minh cùng với người nọ Nếu người nọ nắm trong tay huyền môn, tất cả sẽ có lợi cho tam hợp hội Mấy năm nay, chúng ta cùng tam hợp tranh chấp về địa bàn vô cùng gai cấn Chúng ta không thể để cho bọn họ thực hiện được Cho dù có một phần vạn cơ hội Cũng phải tìm ra Cùng Mộc Vân lặng lặng nghe Nụ cười như tắm gió xuân trên mặt Chơi hề biến mất Cô cùng xoay người Đi đến trước cửa sổ sát đất Tiếng nói xuyên qua bóng đêm chuyển tới Cha đi Nhưng không được kinh động đến cô ấy Ngày hôm sau, Hạ Thược dậy sớm làm bữa sáng, sau đó đưa tới bệnh viện cho cha mẹ. Thương gần động cốt phải tinh dưỡng 100 ngày. Hạ trí nguyên trọng thương ngày thứ hai, đúng là lúc đau nhất. Vốn nên nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng khi Hạ Thược vừa bước vào phòng bệnh, lại thấy cha mình đang ngồi than thở. Hạ Thược đặt đồ ăn sáng xuống, liền hỏi. Làm sao vậy, ba? Cô vừa hỏi vừa quét mắt. Nhìn khắp phòng bệnh, Liên thấy trên bàn trong phòng chất đầy quà tặng, mà còn toàn là tổ yến nhân xâm để bồi dưỡng thân thể, giá vô cùng mắc. Hạ thược vừa thấy, liền biết đây tuyệt đối không phải là người trong nhà đưa tới, trong lòng có suy đoán. Mà quả nhiên Hạ chí nguyên thở dài, Lý Quyên vội vàng trấn an. Anh ít nói mấy câu đi, dưỡng thân thể quan trọng hơn mà. Tiếp theo bà nói với thượng Ừm, có có thế thế nào nữa chứ Bà con đúng là không may Sáng nay có ba người đến đây Vừa thấy liền biết thân phận không tầm thường Trong đó có một người thanh niên Khoảng hơn 20 tuổi dáng vẻ tuấn tú Nó là đến từ tập đoàn An Thân Còn có một người đàn ông gần 30 tuổi Cùng một ông lão nữa Đều rất có khí thế, nhìn dọa người lắm Có điều thái độ bọn họ rất tốt Nó là mang thuốc bổ đến để xin lỗi Ngày hôm qua nhận nhầm người. Ba con nói là không cần mấy thứ này. Cuối cùng họ vẫn đặt ở đây. Trước khi đi thanh toán cả viện phí nữa. Hạ thược vừa nghe xong, lên đoán ra thân phận của những người này. Hẳn là cao nghĩa đào cùng tề lão. Về phần người đàn ông, mà mẹ bảo là rất tốn tú, là ai? Hoa thịnh à? Là ai không quan trọng. Hạ thược không thèm để ý. Chỉ là thực không ngờ An thân hội lại tới tận đây Lại còn mang theo nhiều thứ như vậy Cao Nghĩa Đào làm vậy Là bồi thường cho cô đây mà Xem ra chuyện hóa sát cho nhà hắn Cần cố gắng Kỳ thật sáng nay Trần Mãn Quán cũng đã gọi điện thoại tới Nói là muốn tới bệnh viện Thăm cha cô Bị Hạ Thược khuyên trở về Nếu ông ấy tới Cha mẹ Hạ Thược không biết Khó hiểu đến thế nào đâu Hời, em biết cái gì chứ Hạ trí nguyên thở dài Tuy có thể mở miệng nói chuyện Nhưng giọng vô cùng suy yếu Tập đoàn an thân là tập đoàn lớn Không có sai Nhưng ai nói có có bối cảnh là xã hội đen Những thứ của những người này Sao có thể nhận được chứ Thế bây giờ không nhận thì làm sao Ném giả Những người này chẳng may chọc giận bọn họ thì Về mặt Lý Quyên lo lắng Em chỉ mong cả nhà bình an thôi, việc gì không nên chọc vào thì đừng có chọc. Nghe lời nói của cha mẹ, Hạ Thược đành cười, liền trấn an hai người. Lý Quyên cũng sợ con gái đi học muộn, bảo cô đặt bữa sáng xuống, liền lo lắng hỏi. Tối qua con ở nhà một mình tốt chưa hả? Hạ Thược đương nhiên sẽ không nói cho mẹ biết, cả tối hôm qua cô đi tìm công bằng về đám hắc đạo ở Đông thị. Còn đi động phong thủy nhà người ta Nếu không muốn những người này đến bệnh viện xin lỗi Bù đắp với một gia đình công dân bình thường Vậy thì đúng là khó khăn Cô chỉ mỉm cười nói à, Có thể có chuyện gì chứ mẹ Người ta cũng nói là nhầm người có có thể đến nhà chúng ta mà đánh nữa Lý Quyền nghe vậy nhẹ lòng Thôi con nhanh đến trường đi Đừng có đến muộn đấy Hạ thược gật gật đầu Lúc này dặn ra nghỉ ngơi cho tốt, sau đó ra khỏi bệnh viện. Cô luôn thức dậy sớm. Hôm nay bởi vì đưa bữa sáng tới bệnh viện, thức dậy sớm hơn. Cho nên khi đến phòng học, người trong lớp cũng không nhiều. Hạ thược buông cặp sách, hiếm thấy đi ra phòng học, đi tới hành làng. Cô tựa trên tường, hai tay ôm ngực chờ. Bạch hổ đòi mạng trận hiệu quả thế nào? Cô thực muốn nhìn một chút. Hỏi nữa, người khác ân cần hỏi thăm cha cô như vậy. Cô trung quy cũng phải đáp lại người ta một câu. Ngay khi Hạ Thược từ trong phòng học, ra ngoài hành lang chờ từ văn lệ cùng triệu tĩnh, từ văn lệ cũng thực hường phấn. Cô đang ngồi trong xe riêng nhà mình, không ngừng thúc giục mẹ đi nhanh một chút. Cô nhị không được, muốn nhìn về mặt khóc tang thương của Hạ Thược. Cô ghét nhất, khuôn mặt luôn mỉm cười bình tĩnh kia. Thực muốn nhìn xem lúc này cô ta cười được nữa không? Từ văn lệ lộ ra nụ cười rõ ràng Cảm giác tâm tình tốt chưa bao giờ có Nhưng khi cô còn nhách miệng chưa kịp hạ xuống Xe liền rung lắc dữ dội Tiếng phanh xe giết thật mạnh Tiếng khét trói tai Trời đất nghiêng ngả Hạ thược đợi cho tới khi vào học Từ văn lệ cùng triệu tĩnh chưa đến Cô cười, xoay người quay về phòng học. Ngày hôm sau, từ văn lệ cùng triệu tĩnh mới đến, sang mặt hai người tái nhợt. từ văn lệ trên trán cuốn băng trắng, triệu tĩnh thì thảm hại hơn, tay trái bị gãy treo ở trước ngực. Hai người gặp nhau trên hành lang, lúc này phát hiện hai người hôm qua tới trường đều gặp tai nạn xe cổ. Mẹ từ văn lệ bị thương có vẻ nặng, hai chân bị xe đè lên, bị gãy xương nghiêm trọng. Cô vốn không định đến, nhưng cha bảo cô đến trường đi học, dù sao sắp trung khảo. Mà triệu tĩnh lại được lái xe triệu gia đưa tới trường. Lái xe chỉ bị chảy ra một chút, nhưng cô bị gãy một cánh tay. Hai người ai cũng không nghĩ đến trong một ngày, cả hai gặp tai nạn xe cổ. Tuy cảm thấy có điểm trùng hợp, nhưng chỉ là cảm thấy trùng hợp thôi. Nhưng khi hai người đi tới hành lang, dẫn vào phòng học, thì gặp hạ thược. Cô dựa tường, khoanh hai tay trước ngực Bên môi lộ nụ cười nhạt điềm tĩnh <cười> Hai Các cậu thoạt nhìn không được tốt nhỉ Tử văn lệ nhất thời nhớ mày Triều tĩnh tuy rằng tính tình nóng giận Nhưng hôm trước bị hạ thược túm lấy cổ tay Cô ta hình như có chút e ngại hạ thược Không dám nổi giận Tử văn lệ đi tới Cậu nói cái gì Tôi nói Hại người cuối cùng hại chính mình Hiện ác cuối cùng được có báo. Hạ Thược dựa tường cười, khẩu khí như đang nói về thời tiết hôm nay. Cô nói cái gì? Tiện! từ bản lệ giận dữ, cô ta vốn bởi vì chuyện tai nạn xe cổ mà lòng sợ hãi. Không phát hiện về mặt khóc tang thương của Hạ Thược. Ngược lại chính mình gặp chuyện, cảm thấy bị xui. Thấy cô cười tủm tỉm như vậy, không giận mới là lạ. Cô ta vùng tay muốn tắt mặt Hạ Thược, Cổ tay bị chặn giữa không chung Sau đó bị quăng về phía sau Một tay đẩy từ văn lệ Xác vào tường Tiếp theo cánh tay cô vắt ngang qua Kẹp vào cổ từ văn lệ Các học sinh bên ngoài hành lang Nhìn qua Nhưng sau khi thấy hạ thược hoảng sợ biến thành ngạc nhiên Hạ thược không thèm để ý bên cạnh Cô mỉm cười Ngắm nghĩa khuôn mặt bị kẹp đến đỏ bừng Của từ văn lệ Cuối người gãy vào tay cô ta Không biết tôi nói cái gì sao Hay bị tan lại xe cổ đến hỏng cả lỗ tai Tôi đây nói Ngay bên tai cô Hại người cuối cùng hại mình Chuyện này chưa xong đâu Chờ đấy cô sẽ nhận được Tiếng nói của cô không lớn không nhỏ Vừa vặn khiến cô ta cùng triệu tĩnh Đứng bên cạnh nghe rõ Nói xong lên buông từ văn lệ ra Đi vào phòng học Bắt đầu từ hôm ấy Hình tượng hạ thược trong trường Hoàn toàn thay đổi Có học sinh thấy thân thủ ngày đó của cô Loan truyền cô vô cùng kỳ diệu Hơn nữa nam sinh càng thêm tò mò về cô Từ ngày ấy về sau Mỗi ngày cô đều nhận được thư tình Mỗi ngày lại phải quăng Mà từ văn lệ cùng triệu tĩnh liền có vẻ gặp xui xẻo Câu nói ngày hôm đó của Hạ thượng Giống như lời Nguyền rủa Trong nhà hai người liên tiếp gặp chuyện không may Kế tiếp việc mẹ từ văn lệ bị tan nạn xe cổ. Cha triệu tĩnh cho khi tu sửa, lò nung của gia đình, thiếu chút nữa bị cốt thép làm bị thương. Buổi sáng vừa tránh thoát một kiếp, buổi chiều đến công trường bị gạch rơi xuống cái bả vai. Ngày lúc ấy phải đưa đi bệnh viện. Nhưng cô vẫn chưa xong. Cha tử văn lệ cùng mẹ triệu tĩnh bởi vì mỗi ngày phải vào bệnh viện chăm sóc cho bệnh nhân. Tình tình hai người cũng trở nên vô cùng nóng nảy. Động một chút nổi cáu Hơn nữa cha tử văn lệ Lúc sáng sớm ra khỏi bệnh viện Thiếu chút nữa bị đụng xe Trong nhà hai người Không ngừng xảy ra chuyện không may Hơn nữa việc này xảy ra trong vòng Hai ba ngày liên tiếp phát sinh Tử văn lệ cùng triệu tĩnh Rốt cuộc có điểm sợ Mà hạ thược cũng thấy như vậy là đủ rồi Nếu duy trì như thế Thực sự có tai nạn chết người Mà cô không muốn hai nhà các cô có tai nạn chết người. Tội không đến mức chết, không cần phải bức người ta đến đường chết. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống thì khó tha. Cái gọi là thương gân động cốt 100 ngày, cha cô Hạ Chí Nguyên, khi nào bình phục tốt, khi đó hai nhà các cô mới có thể yên ổn. Trong khoảng thời gian dài vò này, hi vọng các cô có thể chịu đựng. Hạ thở cười, hôm nay đợi đến đêm lại đi tới tiểu khu nhà tử văn lệ. Cô muốn hóa giải bạch hổ trận, bố một trận tương đối không hung lệ. Hạ Thược quen đi đường vào tiểu khu, đến nơi chôn kim hổ ba ngày trước. Cô dùng gỗ cây liễu làm đinh, bố trì bốn phía. Như vậy, khi giải trừ trận pháp, có một chút tổn hại, cô không tổn thương đến bạch hổ. Tiếp theo, cô mở thiền nhãn, nhìn phương hướng thật chuẩn. Thông thường, phong thủy sư xác định phương vị cần dùng đến la bàn, nhưng hạ thượng lại không cần. Cô có thiên nhãn, đối với nhị khí âm dương đều có thể nhìn rõ ràng, về phương hướng cũng thực dễ dàng tìm được. Tiếp theo, cô dẫn dắt nguyên khí quanh thân, niệm ba lần Trừ Linh chú với Bạch Hổ, cũng vẽ một đạo phù hư không. Nếu lúc này có trưởng lão của huyền môn ở đây Nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc Bùa chú không phải mỗi thầy phong thủy đều am hiểu Nhưng người am hiểu phần lớn Đều dùng chu sa cùng giấy vàng để vẽ Rất ít người có thể hư không chế phù Trong huyền môn chỉ có sư phụ đường tôn bá Cùng với sư đệ của ông là có được công lực như vậy Đọc xong pháp chú Hạ thược đối với bạch hổ Nói một tiếng đắc tội Sau đó liền dùng dây đó trói lại Dùng máu gà niêm phong Lúc này mới lấy ra Như vậy cũng vẫn chưa xong Sau khi trở về Còn cần phải dán bùa dâng hương Mời nó quay trở về mới được Hạ thược tạm thời Thu hồi bạch hổ Liếc nhìn bốn phía Thần thủ nhanh nhẹn Nhảy lên thân cây gần nhà tử văn đệ Sau đó lấy ra một chiếc gương nhỏ. Gương là vật thường dùng trong phong thủy, nếu biết dùng có thể tăng phúc tăng vận, nếu không ngược lại gây tổn hại, phúc phá vận. Gương thì mọi nhà đều có, phòng ngủ, phòng tắm đủ dùng là được, không nên đặt nhiều nơi. Vì gương có thể chiếu ra hình ảnh, mà trong nhà đặt quá nhiều gương sẽ khiến thị giác của người sống trong đó sinh ra cảm giác hỗn loạn. Hình ảnh được phản chiếu lại, nếu nhìn thường xuyên, dễ dàng khiến người ta suy nhược tinh thần. Tinh thần và sức lực không tập trung, thậm chí có người sinh ra ảo giác. Cho nên có nhiều người thích đặt một tấm gương lớn trong nhà, muốn dùng cái này để khiến thị giác có cảm giác không gian rộng mở. Nhưng làm như vậy lại không thích hợp với một số người, nhất là những người có chứng uất ức hoặc tinh thần suy nhược. Đối với những người lớn tuổi cũng không thích hợp ở trong những căn phòng nhiều gương. Việc hạ thực phải làm tối nay chính là lợi dụng gương đem âm sát dẫn dắt vào dương trạch. Dương trạch tên như ý nghĩa, chính là nơi người sống ở, mà âm trạch chính là nơi người chết ở. Dương trạch giờ dĩ gọi là dương trạch, tự nhiên là vì Dương khí tràn đầy Như vậy con người mới có thể sinh sống Hạ thược mở thiên nhãn Nhìn nhìn tình hình phân bố của dương khí Và âm khí Ở căn nhà phía dưới Sau đó dùng gương chiếu vào nơi âm khí tụ tập Thông qua khúc xạ Dẫn vào trong căn nhà Sau đấy hạ thược Lại nhảy xuống khỏi cây Đi vòng quanh nhà bốn phía Mỗi một nơi lại đặt một mảnh gương Cô cũng đem toàn bộ dương khí của căn nhà phong kín, chỉ là dẫn âm khí nhiều vào một chút. Cô bởi vì cô thiên nhãn, nên thực dễ dàng nắm giữ đúng chừng mực. Trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng lại có hại tới sức khỏe cùng vận thế. Khi nào vết thương của cha cô khỏi hẳn, thì khi đó sẽ cho nhà hai cô được bình an. Mà khi cha cô phải chịu đau khổ, Các cô cũng phải chịu cùng Hơn nữa còn phải là cả nhà chịu cùng Làm xong mọi việc Hạ Thược lại đi tới tiểu khu nhà triệu tĩnh Lấy bạch hổ ra Thăm dò hiện trường một lượt Bay ra phong thủy kính Lúc này mới xoay người rời đi Cô đi dọc theo nơi tối tăm mái đèn đường không chiếu tới Thần thủ linh hoạt bay qua bờ tường Lên muốn đi dọc theo con đường cũ mà về nhà Nhưng hai chân cô vừa chạm đất lại dẫm lên một cái bóng đen. Đó là cái bóng của một người dưới ánh đèn đường kéo dài một đoạn. Nhưng ở trong đêm tối, bóng người tối om om này lại đủ dọa người chết khiếp. Hạ thược trong lòng cả kinh bỗng nhiên xoay người. Cô xoay mạnh người lại trong lòng xác định người này hẳn không phải là bảo an tiểu khu. Dù sao nếu là bảo an Thấy mình trèo tường từ trong tiểu khu ra Nhớ định sẽ lớn tiếng hô quát Hỏi cô đang làm gì Nói không chừng xem cô là trộm Ý nghĩ này chỉ chợt lé qua trong đầu cô Hạ thược quay hẳn người Nhưng khi thấy rõ người phía sau Cô không khỏi sửng sốt Chỉ thấy lúc này rén đèn đường Một người đàn ông đứng thẳng đó Hắn mặc một bộ quần áo thường màu đen Ống tay hơi hơi sắn lên, hai tay đút trong túi quần, hai chân thon dài. Hắn đứng dưới ánh đèn đường ấm áp, ánh đèn sáng như vậy, nhìn đôi mắt hắn lại như chìm trong đêm tối, nhìn vô cùng vô tận, nhìn không thấu. Hơi thở, cô lãnh, giống như mãi mãi chỉ là người cô độc. Hạ thược nhớ mày, tảng đá trong lòng được hạ xuống, bên môi gợi lên một đụ cười. Lại gặp anh rồi Cô vừa nói vừa chú ý về mặt hắn Mặc dù biết hắn có thể không có biểu cảm gì Nhưng cô đối với sự xuất hiện của hắn ở nơi này Có chút để ý Anh ta không nói gì Quả nhiên Mặt không chút thay đổi Trước sau hờ hứng như một Chỉ hơi quay đầu lại đưa mắt nhìn vào tiểu khu Hạ thược có điểm ngạc nhiên nhíu mày Cô tự động phiên dịch ý của hắn thành, hơn nửa đêm sao cô lại trèo tường từ trong tiểu khu ra. Người đàn ông này, hắn thoạt nhìn không giống loại người, sẽ xen vào việc của người khác mới đúng. Không có gì, tinh thần tôi vô cùng tốt, hơn nửa đêm không có việc gì nên trèo tường chơi. Cô cười, lời này rõ ràng lừa người. Nhưng cô chính là lừa hắn. Dù sao hai người cũng không quen nhau. Cô không có nghĩa vụ phải giải thích với hắn. Cô khoát tay. Thôi, tôi chơi đủ rồi. Anh cứ tiếp tục mà chơi đi. Tôi về nhà ngủ đây. Bye bye. Dứt lời, cô xoay người chậm gì gì quay về. Chỉ là lúc xoay người lại, ngửa đầu nhìn lên trời. Lúc này cảm thấy, hình như từ đứng phố, nghe có quá một nghĩa khác. Hạ thược chấp chấp mắt mấy cái dây tiếp theo liền quyết định Nghĩa khác liền nghĩa khác đi Cô cũng lười giải thích Sớm về nhà tắm rửa đi ngủ Mới là vương đạo Nhưng cô vừa bước được hai bước Nghe tiếng nói của người đàn ông phía sau Tiếng nói của hắn Trong đêm tối Im lặng vô cùng tự tính Thấp mà không trầm Mang theo hàm xúc kỳ lạ Bị gió đêm thổi đi Giống như toàn bộ thanh âm Đều hòa tan trong gió Dư âm thật lâu chưa dứt khiến người ta vô cùng khó quên Mà hạ thừa khó quên cũng chính là nội dung trong lời nói của hắn Bạch hổ đòi mạng trận Nằm chữ khiến cô dừng chân Cô xoay người Nơi đáy mắt lướt qua chút kinh ngạc cùng lúng túng Vào lúc xoay người cô liền mở thiên nhãn Thiên nhãn có thể thấy được nhị khí âm dương Có thể thấy được nguyên khí quanh thân người Người thường sẽ không có nguyên khí trên người Chỉ có người tu luyện tâm pháp nội ra Mới có thể biết đạo khí quanh thân Vận chuyển không ngừng Hạ thược cũng không biết vì sao Cô lại dùng thiên nhãn để quan sát người đàn ông này Đây chỉ là một loại trực giác Cô cho tới bây giờ Chưa từng gặp người nào là nhất mạch huyền học tại Đông Thị Người đàn ông này có thể nói rõ ra Bạch hổ đòi mạng trận Nhưng định hắn cũng là nhân sĩ trong nghề Nhưng cho dù là người trong nghề Cũng chia ra có truyền thừa cùng không truyền thừa Chỉ có số ít người có truyền thừa Mới có tâm pháp tu luyện Quanh thân cũng mới có nguyên khí hiện ra Mà nhất mạch có truyền thừa Trong huyền học cực ít Cho dù cô gặp người trong nghề Đối phương có truyền thừa tỷ lệ ngay cả 1% cũng không đến. Nhưng xuất phát từ bản năng cô vẫn mở thiền nhãn bởi vì cô tổng cảm thấy người đàn ông này không hề bình thường. Có lẽ là do lần gặp mặt đầu tiên tại câu lạc bộ Triều Thiên ấn tượng hắn để lại cho cô quá sâu sắc. Nhưng cô vừa liếc mắt nhìn hắn một cái từ thiên giận cũng liền nhíu mày lại. Vốn vẻ mặt hắn lạnh lùng, động tác vừa rồi so với người thường lại càng thêm rõ ràng. Hạ thược trong lòng cả kinh, lên tới đôi mắt sâu đen không đáy của từ riêng thận. Đột nhiên trầm xuống, cờ bắp trên người căng cứng. Chỉ một thoáng, cả người toát ra một loại hơi thở đề phòng cực độ, cùng nguy hiểm ứng chiến. Hạ thược lập tức thu hồi thiên nhãn, trong lòng có chút kinh ngạc. Người đàn ông này có thể cảm giác tồn tại của thiên nhãn của cô. Thiên nhãn của cô, mấy năm nay vẫn luyện tập thường xuyên, vận dụng càng lúc càng thuần thục Nhìn tương lai của người khác chỉ trong chớp mắt, chứ đừng nói đến việc lướt mắt một cái, nhìn nguyên khí quanh thân hắn, vậy thì lại càng dễ dàng. Nhanh giống như lướt mắt bình thường một cái, căn bản không cảm giác gì. Ít nhất, Người từng bị cô nhìn qua đều không có cảm giác gì. Mà người đàn ông này, cảm giác rất là sâu sắc. Ngoài cảm giác sâu sắc, vừa rồi khi lướt mắt một cái, Hạ Thược thấy rõ ràng, quanh thân người đàn ông có tầng nguyên khí cực kỳ hùng hậu. Hành ra, hơn nữa, tu vi rất cao thầm.